Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cô không có cách nào cử tuyệt ánh mắt mong đợi này của con gái Nên do vậy, cô phát hiện mình không có cách nào cử tuyệt anh Lôi, cô êm ái thắt mặt co em ai than Hôn anh, anh lại nói lên một yêu cầu khác Mà cô vẫn là không có cách nào cử tuyệt Chủ động dưới sự chứng kiến của bầu trời và mặt đất bao la Anh nhiệt tình hôn cô, làm cô không nhịn được lộ ra tiếng run rẩy Lôi đại ca, tại sao lâu như vậy rồi mà không thấy anh đến tiệm của chúng em ngồi một chút? Một bí nữ tóc ngắn hấp dẫn, sau 4 giờ trưa xuất hiện trong công ty của Lôi Thiệu Đình. Cô là vị ái nghe, là con gái duy nhất nhà họ phí có quan hệ thân cận mấy đời nay với Lôi xa Là một trong những nàng dâu tương lai được lựa chọn mà được mẹ Lôi Thiệu Đình ưng ý nhất. Tháng trước sau khi nghề phép trở về từ Nhật Bản, anh đã từng được an bài xem mắt với cô. Mặc dù về sau, hai người cũng không suy nghĩ muốn lui tới Nhưng lại duy trì lễ độ qua lại với nhau Thỉnh thoảng anh sẽ mang bạn bè đến ăn cơm chỗ cô kinh doanh nhà hàng Để cổ vũ cho cô Mà khi đó, cô sẽ mang chút trà đến Để đưa cho các nhân viên trong công ty của Lôi Thiệu Đình Sau đó tâm sự với Lôi Thiệu Đình Trong một tháng này, vị ái nghe và Lôi Thiệu Đình Còn có thể hưởng dụng trà chiều của tiệm nữa Gần đây khá bận rộn Mặc áo sơ mi cũng không đeo cà vạt, tay áo xắn lên đến cùi trở, xem ra Lôi Diệu Đình không câu nệ, chỉ bỏ ra hai giây ngẩng đầu nhìn vị khách tạm thời này một cái, sau đó tiếp tục nhìn tư liệu trên màn hình máy tính. "Em ngồi đi, anh có việc vội, không thể tiếp đãi em rồi." Nói xong, anh thật dự tiếp tục làm việc của mình, ném chuyến đặc biệt đến thăm của ái phi ngay sang một bên. Trước kia dù anh có vội thế nào, cũng sẽ khách sáo hẳn nguyên một chút tình trạng gần đây với cô. Lần này lại hoàn toàn không để ý đến cô phi ái nghe cứ ngồi Ở trong phòng làm việc như vậy Bị chịu lạnh nhạt Lôi đại ca, anh đã nói có việc bận Vậy em đi trước Anh có rảnh rỗi thì đến nhà hàng của em ngồi một chút Gần đây mới đổi đầu bếp Nhà hàng cũng thêm một số món ăn mới Có một số công thức món ăn nhật Anh nhất định phải đến nếm thử một chút Giúp em đánh giá đó Một số món ăn mới Có một số công thức món ăn nhật Anh nhất định phải đến nếm thử một chút giúp em đánh giá đó. Ngồi trên ghế sofa 10 phút, giống như một người ngốc, Vì ánh nghe yêu nhạt đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, mỉm cười nói lời từ biệt với anh. Cho dù bị lanh nhạt, có hơi lúng túng, nhưng cô vẫn rất phong độ không biểu lộ bất mãn. Công thức món ăn Nhật sao? Vậy cũng không tệ, như vậy đi, 6 giờ tối nay dự cho ngồi cho anh. Anh mang vị bằng hữu Nhật Bản đến, cô ấy chắc chắn hiểu đồ ăn Nhật hơn anh. Để cô ấy đánh giá là chú ý không chê chút nào được Vừa nghe đến độ ăn nhật Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu lên Trò chuyện với vị khách này Tối nay anh có xác định rảnh không Cô mới nói phải đi Anh lập tức rảnh rỗi Hơn nữa bây giờ cách 6 giờ chỉ còn 2 giờ Công việc của anh có thể trong vòng 2 giờ Ngắn ngủi này làm xong sao, sao Ăn một bữa cơm Còn có thể rời ra chút thời gian Hiện anh lập tức rảnh rỗi Hơn nữa bây giờ cách 6 giờ chỉ còn 2 giờ Công việc của anh có thể trong vòng 2 giờ ngắn ngủi này làm xong sao, sao? Ăn một bữa cơm còn có thể rời ra chút thời gian. Hiện tại mới đặt bàn với em có thể làm có dễ em quá hay không? Nếu em không có cách nào, có thể lùi thời gian đến 5 giờ. Chỉ cần có chỗ ngồi là được. Anh muốn mang hát tương lang đi ngồi một chút. Ngày mai nàng trở về Tokyo rồi. Anh cần phải hỏi lúc hai người chung sống. Bây giờ, cách 5 giờ chỉ có 1 giờ, anh... Anh xong việc rồi. Bây giờ anh bắt đầu rảnh rỗi rồi." Lôi Thiệu Đình tắt máy vi tính, đứng dậy sắp xếp bàn lại. Nếu quả thật làm khó, vậy cũng không cần sắp xếp. Anh xem nếu sau này có cơ hội thì sẽ dẫn bạn anh đến lần nữa. Anh mang theo nụ cười sáng lạn nói chuyện với phí ái nghe, cũng không vì lạnh nhạt với cô mà cảm thấy ngượng ngùng hoặc mắc nợ cái gì đó. Không làm khó chút nào thì sẽ dẫn bạn anh đến lần nữa. Anh mang theo nụ cười sáng lại Nói chuyện với phía ái nghe Cũng không vì lạnh nhạt với cô Mà cảm thấy ngượng ngùng hoặc mắc nợ cái gì đó Không làm khó chút nào Chỉ cần anh đưa cho em thời gian Em lúc nào cũng oan nghênh anh tới dùng cơm Rồi cuộc anh có hiểu lòng của cô hay không Thời gian này cô đang cố gắng Duy trì quan hệ giữa hai người Chính là vì có thể lấy được ưu ái của anh Hy vọng hai người Có thể tiến thêm một bước Nhưng hình như anh cũng không ngang ái như vậy Luôn luôn lạnh nhạt với cô vậy cảm ơn em trước lúc sáu giờ anh sẽ đi qua nhìn bên ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio